Nếu không có hắn, ta sống còn có ý nghĩa gì? Dù có vinh quang vạn trượng đến đâu, thì ta cũng chỉ là một quả phụ, quả phụ. Hôm sau phải lên chiều, là một hoàng đế lại mang danh cần cù, thì càng phải tuân thủ. Triệu tôn dậy từ rất sớm, rửa mặt xong, vào phòng băng nhìn thoáng qua hạ sơ thất một lát, rồi vội vã tới điện phụng thiên. Nếu là ngày thường không có chuyện gì lớn, Thì sẽ thượng chiều theo quy củ. Thần tử nào muốn dâng tấu thì sẽ bước lên trình bày. Nếu không có việc gì khởi tấu thì bãi chiều. Gần giống như sinh viên đi học rồi ngồi ngây người vậy. Nhưng hôm nay thần thái của mỗi người vô cùng sàng láng. Giờ Nam Bắc đồng thời tái khởi chiến tranh. Tất cả mọi người đều muốn xem xem. Tân Hoàng đế sẽ xử trí như thế nào? Triệu Tôn ngồi trên Long ỷ Nhìn đám lão thần có đánh cũng không chịu mềm trong chiều Mặt không đổi sắc hỏi Phương Bắc có thổ phỉ làm loạn Phía Nam dấy lên phản đoạn Bách tính thì ồn ào vì thiếu lương thực Không biết chư vị ái khanh có thượng sách gì Nếu như bình thường đám thần tử sẽ tổng kết biện pháp Xì si sao bàn tán thảo luận một hồi Rồi mới tổng hợp lại và tiến lên trình tấu Hoặc là cũng có thần tử có cách nhìn riêng Liền tự mình bày ra lĩnh công trạng, hiến kế cho hoàng đế tỏ vẻ không phụ bổng lộc vua ban. Nhưng hôm nay, sau một hồi thảo luận vẫn không có ai đứng ra khỏi hàng. Đối với đại yến hiện giờ mà nói, nếu chia binh thành hai đường Nam Bắc, thì bọn họ không còn lực để thảo phạt nữa. Đánh đầu sẽ không thể đánh đuôi, thật sự khó khăn. Triệu tôn thản nhiên nước mắt quét một vòng, nhìn đám hạ thần, rồi nhìn về phía hạ đình cắn vẫn đang im lặng. Lão quốc công, ngươi thấy thế nào? Hạ Đình Cán hơi suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi hàng, nói Cựu thần cho rằng Chuyện gì cũng phân nặng nhẹ cả Chuyện thổ phỉ ở phương Bắc làm loạn có liên quan với sự tác oai tác quái của Bắc địch Có thể dùng biện pháp chấn an trước Đến khi thông thả hồi sức thì sẽ chỉnh lý lại Còn phản loạn ở phương Nam mới thật sự là nhân tố bất ổn đối với triều đình Phải phái binh đi thảo phạt thì mới có thể bảo đảm, cố quốc an bang. Mọi sự đồn đại mới ngừng lại. Lời đồn đại là lời đồn đại gì, mọi người đều biết cả. Tuy triều đình đã ban chiếu rằng kiến trương đế đã chết, vẫn làm tăng sự cho hắn ta, nhưng trong dân gian vẫn xuân sao lan truyền rằng hắn ta vẫn còn sống, còn đang tổ chức lại bộ hạ cũ ở phía nam muốn giành lại kinh sư, một lần nữa đánh nhau với triệu tôn. Không chỉ bên ngoài mà giờ trong cung, cũng có người lén lút nói rằng, thật ra kiến trương đề đã rời đi cùng với cô quý nhân. Nếu không thì cô quý nhân đang ở đâu? Lời đồn đại tuy chỉ là lời đồn đại, nhưng sẽ luôn có người tin. Thậm chí cả chiều thần trong chiều cũng có người tin tưởng. Khi bọn họ tin tưởng thì lòng cũng sẽ dao động, lòng trung thành đối với triệu tôn cũng sẽ suy giảm. Nhìn đám quần thần đứng dưới một chút, triệu tôn khẽ nhích môi. Lão quốc công nói có lý Dứt lời hắn chậm rãi nhìn về phía võ tướng đứng bên phải Ánh mắt đảo qua hàng người giống như đang điểm tướng Không đợi hắn mở miệng Trần cảnh liền bước khỏi hàng Nghiêm trang bước lên phía trước ba bước ôm quyền Quy gối sập đầu xuống đất Bệ hạ, mặt tướng nguyện lĩnh binh đi về phía nam Thảo phạt phản loạn Trần cảnh dứt lời liền cúi đầu không hề cử động nữa bệ hạ, mặt tướng cũng nguyện đi thảo phạt nghịch tộc. từ trong hàng, yến nhị quỷ cũng đứng dậy. bệ hạ, mặt tướng cũng nguyện đi thảo phạt. sau đó cũng có mấy võ tướng đều bước ra khỏi hàng và biểu thị quyết tâm. mà những người này cơ bản đều là những người được hắn cất nhắc lên từ quân tấn. triệu tôn hơi híp mắt, hắn không lập tức đáp lời mà chỉ nhìn quần thần trong điện. tân triều mới được hình thành. Trong Điện Phụng Thiên này đều là những thần tử đắc lực của Nam Yến. Rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự trung thành với hắn, sẵn sàng toàn tâm toàn ý làm việc vì triều đình. Thật ra triệu tôn chưa thật sự thăm dò hết được. Những người này đều quá mức khôn khéo. Nhưng hôm nay chuyện sung phong đi Nam Trinh vốn là một cơ hội để giành công lao. Võ tướng phải là những người sung phong nhận việc sông lên giết địch. Những kẻ không lên tiếng mà giả câm, giả vờ điếc chỉ có hai loại. Một loại là kẻ sợ chết Hai là kẻ coi đây là chuyện không liên quan đến mình Loại thứ nhất không thể nuôi Loại thứ hai không thể dung tha Nghĩ đến đây Triệu Tôn nâng tay lên Quảng Vũ Hầu Chí Dũng Song Toàn Là bậc hổ tướng Đương Triều Là người thích hợp để đi bình định phản loạn nhất Hôm nay Để Quảng Vũ Hầu Lĩnh 30 vạn đại quân xuôi xuống phía nam bình loạn Nắm giữ ân soái toàn quân Nói xong, trên điện không ngừng vang lên những âm thanh tán đồng, vô cùng hòa thuận. Thật ra Thánh Chỉ đã được viết từ lâu rồi, chỉ cần ban chiếu là được, nhưng không ai ngờ được rằng. Sau khi chị Nhị Bảo đọc Thánh Chỉ về chuyện Nam Trinh xong, Triệu Tôn lại hờ hững nhìn về phía võ tướng, không nóng không lạnh nói. Hôm nay, bất cứ ai chủ động xin đi giết giặc trên đại điện, thăng chức quan một cấp, bổng lộc thăng ba cấp, những người còn lại... Hạ chức quan một cấp, bổng lộc dáng ba cấp. Tính cách triệu tôn từ xưa tới nay vẫn luôn lạnh lùng tàn khớp, nhưng chỉ dựa vào một quyết định như vậy mà cũng định đoạt con đường làm quan của biết bao nhiêu người như vậy thì quả thật không ai có thể hình dung nổi. Suy nghĩ đơn giản thì cảm thấy việc này đúng là rất qua loa, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ thì thấy trong việc này còn có ý sâu xa khác thân là võ tướng mà lại không muốn xuất chinh vì nước nhà giữ lại nuôi dưỡng có ích lợi gì chứ điện phụng thiên yên tĩnh người lĩnh phần thưởng kẻ chịu xử phạt người dối giết tạ ơn kẻ ngậm ngùi tạ tội nhưng không một ai dám trách móc phê bình gì cả đây cũng là điểm có lợi của một vị hoàng đế cứng rắn đanh thép nói một là một nhất định không nói hai ngay sau đó để cởi bỏ mối nguy bắc địch Triệu Tôn Ban Gia Đạo Thánh chỉ thứ hai Xét theo quan hệ lắng giềng hòa thuận cùng Bác Địch Ngay hôm đó sẽ phái xứ giả tới Bác Địch trước Tiếp tục tái lập quan hệ thông gia Hứa gả trưởng nữ của Lâm An Công Chúa Thành Huệ Quận Chúa Lý Mạc cho Thái tử Bác Địch Cáp Tát Nhĩ làm thê Một quận chúa lại được gả sang làm chính phi của Thái tử như vậy Thì hơi không đúng logic lắm Các triều thần thầm cho rằng Trừ khi hoàng đế và thái tử của bác địch bị điên, nếu không thì chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đây rõ ràng là không hề có thành ý, còn mang theo ý vũ nhục và khinh thường với bác địch. Nếu không vì sự chấn áp đầy máu lạnh vừa xong, thì lần này nhất định sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng bao nhiêu võ tướng đều bị giáng trước, phạt bổng lộc như vậy. Lúc này các vị quan lại thần tử đã hoàn toàn thần phục vị hoàng đế cứng rắn này. Chuyện nào không thể nắm chắc thì cứ mặc hắn. Tất cả đều nịnh nọt, đồng thanh hô lớn. Bệ hạ anh Minh, ngô hoàng vạn tuế. Để cho qua chuyện. Không cần phải nghi ngờ, quả thật triệu tôn rất anh Minh. Quyết định này của hắn chưa bao lâu đã ứng nghiệm rồi. Hoàng đế bác địch lúc trước còn đang phái binh quấy dày biên cảnh Nam Yến. Ngoài vì mối hận về ba căn thì cũng còn hai lý do khác. Thứ nhất ông ta cho rằng Triệu Miên Trạch vẫn còn có thể có đường trở mình. Hơn nữa, hai đứa con gái của ông ta là Ô Nhân và Ô Lan đều gả cho Triệu Miên Trạch. Thân là nhạc phụ nếu ông ta không biểu hiện gì thì cũng không ăn nói được. Thứ hai, suy nghĩ từ góc độ của ông ta, thì cho dù ông ta không coi Triệu Tôn là kẻ thù, thì Triệu Tôn cũng vẫn coi ông ta là kẻ thù thôi. Tại sao không ra tay trước để chiếm lợi thế chứ? Khoảng một tháng sau khi nhận được thư tay của Hoàng đế Nam Yến, Hoàng đế Bác Địch cân nhắc ba ngày rồi nhận lời. Trong thư viết, Triệu Tôn đã rất có thành ý khi nói cho ông ta biết chuyện Triệu Miên Trạch đã bỏ mạng và hiện trạng của nhân tiêu tiêu. Hơn nữa, Nam Yến chủ động, đề cập chuyện liên hôn chính là gạt bỏ thù cũ, sẽ không tính sổ với Bác Địch nữa. Hai bên đều cần thời gian, nghỉ ngơi, để hồi sức thì ai sẵn lòng, hao tài tốn của chứ. Tuy rằng ghép đôi quận chúa Nam Yến và thái tử bắc Địch là có hơi xem nhẹ người khác, nhưng các tác nhĩ vốn từ chối hôn sự vô số lần, giờ lại tán thành, kiên quyết không phải cô quận chúa kia thì không lấy. Dưới mấy tầng áp lực nặng nề, Hoàng đế Bác Địch cuối cùng cũng đồng ý. Không cần tốn nhiều sức đã giải quyết xong vấn đề giặc cướp ở phía Bắc, không chỉ thể hiện được phong thái của thiên triều Nam Yến, mà còn thành toán cho đôi uyên ương số khổ cát Táp nhĩ và lý mạc triệu tôn bắn một mũi tên trúng ba con chim hành động cực kỳ tuyệt vời không phải nói là một mũi tên trúng bốn con chim mới đúng đây là chuyện quan trọng của quốc gia đầu tiên được hắn xử lý trọn vẹn và đẹp mắt như thế càng khẳng định thêm việc hắn là người biết co biết rũi hai tháng sau bắc địch gửi quốc thư muốn vĩnh viễn biến chiến tranh thành hòa bình với nam yến Cùng nhau chung sống hòa bình suốt đời. Đồng thời, để tỏ thành ý, Thái tử Cát Tát Nhĩ của Bác Địch sẽ đích thân tới Nam Yến để cưới Thanh Huệ quận chúa Lý Mạc. Một mối lương duyên. Hai người hai nơi, chờ đợi suốt ba năm trời, ba phen bốn bận chịu khổ. Cuối cùng cũng tu thành chính quả, thật sự là một câu chuyện tuyệt đẹp. Những chuyện thần tiên quyền luyến gì đó đều là về sau, tạm thời không cần nhắc đến. Lại nói sau khi Trần Cảnh lĩnh chỉ liền tới đại doanh ngoại thành phía Nam Kinh Đô để điểm binh điểm tướng ngay chiều hôm đó, chuẩn bị cho việc xuôi Nam dẹp phản loạn. Ngày 25 tháng 11, quân Nam Trinh khởi hành. Triệu tôn mặc áo giáp vàng đen, cưỡi trên thân con ngựa cao lớn, ra ngoài thành phía Nam, tế trời tiễn quân Nam Trinh. Trần Cảnh thấy trước ba quân, không dẹp được phản loạn ở phía Nam thì tuyệt đối không trở về. Đại quân Nam Trinh đi xa dần, thanh thế vô cùng to lớn. Thực tế 30 vạn nhưng lại kêu gọi 50 vạn, nhìn thì có thể thấy quyết tâm dẹp loạn dư đảng Triệu Miên Trạch chỉ trong một lần, nhưng chỉ có một số ít người biết, Trần Cảnh còn nhận nhiệm vụ bí mật đó là tìm kiếm Triệu Miên Trạch. Đáng để nhắc tới là cho dù Trần Cảnh phản đối nhưng Tinh Lam vẫn cứ xuôi nam cùng. Hai phu thê đã cùng nhau trải qua 4 năm chiến tranh gió sương. Đã thành một thể Khó mà chia lìa Có điều hành động này của Tinh Lam Lại được hai cụ trần gia ủng hộ Con mình đi xa Có con dâu ở bên chăm sóc Đương nhiên là chuyện tốt rồi Nhưng làm gì có chuyện tướng quân xuất trinh Người nhà được đi theo chứ Vì để tránh cho tướng sĩ trong quân dị nghị Tinh Lam bắt trước hạ sơ thất Hóa trang thành tham tướng của Trần Cảnh Đi lại trong quân Ngoài người đã quen biết ra Thì chẳng ai biết Nàng chính là phu nhân của Quảng Vũ Hầu Sau khoảng nửa tháng hành quân đường bộ và đường thủy, đoàn người Trần Cảnh tới được sông Hán. Ba ngày sau, gửi thư báo đầu tiên về triều đình, báo rằng Trần Cảnh dẫn binh mà lặng lẽ áp sát và bắt sống toàn bộ quân Nam phản đoạn, gần như không tạo ra bất kỳ thương vong nào. Sau khi triệu tôn xưng đế, đám quân Nam này vốn đã chẳng có tâm tình chiến đấu rồi, nay người từ trên triều đình tới không đánh được mấy hiệp đã lập tức tan rã như chim vỡ tổ. Thư báo rất ngắn, nhìn có vẻ rất thoải mái. cái giá của việc hành quân gian khổ và thu phục quân Nam là trở thành lịch sử huy hoàng của một đời người. Mọi người nghĩ Trần Cảnh có thể đánh dọc theo sông Kim Sa, tới nơi cảnh Tam Hữu đóng quân. Nhưng không ai ngờ được rằng, một tháng sau, một lá thư báo tang được gửi khẩn cấp từ quân Nam Trinh tới Kinh Sư. Trần Cảnh dẫn theo quân Nam Trinh tiến vào xuyên dụ Đánh hạ phủ thuận Khánh mà quân Nam bảo vệ rất nghiêm mật. Sau khi phá nhiều thành trấn, tiến thẳng vào Mi Châu, Nhã Châu, tiếp tục tới tận Ninh Phiên vệ. Lúc này, quân Nam Trinh đã có vài trận đánh giáp lá cà với cảnh tam hự, nhưng thuộc hạ của cảnh tam hự đều là những binh sĩ tinh nhuệ cuối cùng của Triệu Miên Trạch. Sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa y có kinh nghiệm chiến đấu 4 năm liền với quân Tấn, sớm đã là chiến tướng sai trường. Y tổ chức tập hợp quân Nam và quan viên nổi lên rải rác ở các nơi vùng Tây Nam. Cùng với tàn binh chạy ra từ Kinh Đô, hơn nữa vô cùng nghiêm túc, Phật cao lá cờ thương xót, tuyên truyền, tấn vương làm phản, nghịch thiên cướp ngôi, tiến hành tẩy não trên quy mô lớn, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ và đồng tình của dân chúng địa phương. Có câu, rồng mạnh cũng không đè được rắn địa phương. Cảnh tam hữu ở vùng này như cá gặp nước, lúc chiến lúc lùi, lúc trốn lúc đánh, qua nhiều bận đã trở nên bất phân thắng bại với quân Nam Trinh. Đánh đánh rút rút, quân Nam Trinh đuổi thẳng tới Ninh Phiên Vệ. Trần Cảnh bài binh bố trận, đang chuẩn bị đánh một trận sống mái với cảnh Tam Hữu thì đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Có trinh sát báo tin rằng phát hiện thấy quý nhân cố thị của triệu Miên trạch xuất hiện ở vùng Trường Hà Tây Ngư Thông Ninh Viễn. nàng ta đi cùng một nha đầu. Tạm thời chưa phát hiện có tiếp xúc gì với cảnh Tam Hữu, nhưng không ngoại trừ khả năng triệu miên trạch ở ngay tại vùng Thông Ninh Viễn. Trần cảnh dẫn binh tới tận đây mà chưa gặp được sự phản kháng kịch liệt của cảnh Tam Hữu thì vốn cũng cảm thấy quái lạ rồi, giờ nghĩ lại thì trong lòng run lên. Y cho người cầm theo bức họa của cố thị tới Thông Ninh Viễn hỏi thăm, nhận được kết luận y như thế. Theo dân chúng địa phương nói, quả thật đã từng thấy nàng ta xuất hiện ở đây. Thế cuộc chiến tranh đơn giản đột nhiên trở nên phức tạp và khó hiểu, nhưng phát hiện được tung tích của A Kiều cũng coi như là chuyện tốt, nói không chừng có thể tìm được tung tích triệu miên trạch Trần Cảnh vô cùng vui mừng, dặn phó tướng ở Ninh Phiên Vệ đối phó với cảnh Tam Hữu, còn mình thì dẫn theo ba vạn quân nửa đêm tới Thông Ninh Viễn ngay đêm đó. Nhưng không ngờ đây lại là cái bẫy của cảnh Tam Hữu bày ra chờ y. Chờ đến khi y nhận thấy sự tình không ổn thì đã bị đại quân của cảnh Tam Hữu vây chặt, không còn đường lui nữa. Trần Cảnh và ba vạn quân dẫn theo bị vây trong thành. Trong tình hình không có nước và lương thực mà vẫn chiến đấu kịch liệt với đại quân của cảnh Tam Hữu suốt ba ngày ba đêm. Nhưng không chờ được tới lúc viện quân tới, Trần Cảnh và thuộc hạ chiến đấu tới giờ khắc cuối cùng bị tên bắn trúng bụng, từ trên thành lâu ngã xuống bỏ mạng tại chỗ. Danh tướng một đời lại ôm hận chết đi ở xuyên thục như thế. Ngày tấu trương tới, mây đen trên bầu trời kinh sư vần vũ mãi không tan. Không ai tin là trần cảnh thật sự mất mạng ở thông ninh viễn, chết giới quỷ kế của cảnh tam hữu. Y là một hổ tướng anh dũng như thế, đã vượt qua khảo nghiệm xa trường 10 năm mà chưa từng gặp chuyện không may gì, sao có thể lật thuyền ở một vùng thông ninh viễn, nho nhỏ kia chứ. Không chỉ mọi người không tin mà chính Triệu Tôn cũng không tin. Từ sau ngày Trần Cảnh, giành trước võ trạng nguyên, y vẫn luôn đi theo bên cạnh Triệu Tôn. Mấy năm như một ngày, cùng hắn nam chinh bắc chiến. Nay hắn đăng cơ ngôi vua, đáng lẽ là lúc Trần Cảnh phải được hưởng vinh hoa phú quý thì lại chết trận xa trường. Làm sao hắn chịu nổi chứ? Trở về cùng tin báo tang, còn có một phong thư tuyệt mệnh do Trần Cảnh viết trước đại chiến đao chưa mòn, cung chưa gãy, người chưa chết, thần quyết chiến đến lúc cuối cùng, dùng máu của mình để thắp sáng càn khôn đại yến. Bại trận ở thông ninh viễn, ba vạn tướng sĩ ôm nỗi hận mà đi, tội thần lớn vô cùng. Thần chân cảnh, quỳ từ xa với bệ hạ, xin trách phạt. Nhưng thê tử thần là tinh lam bị thương nặng, con gái thần niếp niếp còn nhỏ dại. Phụ mẫu thần tuổi tác đã cao, xin bảo vệ họ giúp thần. Triệu Tôn xem thư báo tang xong, không nói một câu nào. Lặng lặng đi tới trường diễn võ lúc trước. Đó cũng là nơi đầu tiên hắn và Trần Cảnh gặp nhau. Võ Trạng Nguyên ngày đó thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, áp đảo quần hùng, anh dũng vô cùng. Mà sau đó sự bình tĩnh hùng hậu của Trần Cảnh, còn có sự chấn định khi đối đầu với kẻ mạnh mới là cái khiến Triệu Tôn thật sự coi trọng y. Chỉ là coi trọng thì coi trọng, là tán thưởng trong lòng. Hắn không ngờ được sau trận thi võ Trần Cảnh lại tìm tới cửa Chủ động xin đi theo hắn Hắn nhớ rõ khi ấy mình chỉ hỏi một câu Tại sao? Trần Cảnh nói Ngài là đàn ông chân chính Là anh hùng đỉnh thiên lập địa Y còn nói Chuyện về điện hạ ta đã nghe rất nhiều Trong lòng luôn vô cùng ngưỡng mộ ngài Nhưng trước khi trở thành võ trạng nguyên Ta biết mình không có tư cách theo ngài. Xin Điện Hạ hãy thu nhận ta. Triệu Tôn không biết mình có phải anh hùng hay không? Trước kia Hồng Thái Đế bảo hắn luyện võ là vì muốn ngầm ngăn chặn hắn học văn. Hắn biết Phụ Hoàng muốn bồi dưỡng một vị tướng lĩnh, có thể ra chiến trường, chứ không muốn nuôi lớn một vị tướng vương gia, có dã tâm tranh ngôi đoạt vị. Mười mấy tuổi hắn đã ra trận giết giặc. Hắn cũng chẳng hề nghĩ mình phải làm anh hùng gì cả. Chỉ muốn dốc toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện của mình, chỉ vì muốn người cha ruột đang ngồi trên Long ỉ nhìn hắn thêm một chút. Có thể được muốn nhân vật như Trần Cảnh tôn sùng là anh hùng, Triệu Tôn cảm thấy giống như là anh hùng kính trọng anh hùng. Tính toán một chút, Trần Cảnh đã theo hắn gần 10 năm rồi. Y là thị vệ trưởng của Triệu Tôn, cũng là một người mà hắn có thể yên tâm giao phía sau lưng mình cho Y. Nhiều năm tháng sống chung như thế, từng trải qua mưa gió. Từng trung hoạn nạn, từng có vô số lần cùng tìm đường sống trong chỗ chết. Nay hắn có được giang sơn. Hứa cho y tước vị, phong hào cho vợ con y. Giá như y chờ thêm một chút, chờ một chút thôi. Ít nhất tới khi có được một đứa con trai kế thừa công lao của mình thôi cũng được. Thao trường rộng lớn, do bắc phần phật thổi tung tay áo của triệu tôn. Hắn nắm tay chặt tới mức gân xanh bắt đầu nổi lên. Trên mặt vẫn lạnh lùng như sắt thép nhân trong tim hắn lại đang dị máu. Một hồi lâu trong gió lạnh hắn hỏi, "Có tin tức gì của Quảng Vũ hầu phu nhân không?" Bình nhất theo hắn tới đây không dám nhìn mặt hắn, còn chưa nói thành lời thì đã tự khóc lên rồi. Ngày đó Trần Cảnh đi tới Thông Ninh Viễn, Tinh Lam cũng đi theo. Khi Ngụy tướng quân nghe tin dẫn binh tới cứu viện thì Thông Ninh Viễn đã trở thành một vùng hỗn độn, không tìm thấy người tướng sĩ may mắn thoát chết nói rằng sau khi quảng vũ hầu chúng tên có một cô gái tóc tai rối loạn cũng nhảy xuống tường thành theo y chết chết theo chồng cảnh tam hữu cảm động trước tình cảm phu thê sâu đậm của hai người họ sau khi tìm được xác họ từ trong đống thi thể đã cho họ được hợp táng ở thông ninh viễn trần cảnh chết Tinh lam cũng chết rồi triệu tôn khép hờ mắt cơ thể khẽ run lên hồi lâu vẫn không nói gì Nhất tướng công thành vạn cốt khô Cơ nghiệp của một hoàng triều Cần phải trả giá đến mức nào chứ Bình nhất không nghe thấy Hắn nói gì Thì muốn an ủi Bệ hạ Xin nén đau buồn Triệu tôn vẫn không mở mắt ra Trên gương mặt lạnh như băng Dường như chẳng có cảm xúc dư thừa nào Hắn nâng tay lên Móng vuốt kim long Theo trên long bào Dương nanh múa vuốt trong gió đầy dữ tợn Hắn thản nhiên nói. Người cũng lui xuống đi, chậm muốn yên tĩnh một mình. Ngày hôm đó, một mình hoàng đế đứng ở thao trường diễn võ đến tận khi mặt trời lặn mới quay về. Đêm hôm đó có thánh chỉ được ban ra. Nội dung trong đó được tổng kết trong một chữ giết. Cái chết của Trần Cảnh và Tinh Lam giống như một đòn kích thích lớn với triệu tôn chỉ sau việc hạ sơ thất gặp chuyện không may cũng dường như làm sụp đổ sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn về đám sư đảng của Triệu Miên Trạch. Ngày tiếp theo, Triệu Tôn tập hợp hơn 10 vạn đại quân kinh đô, do đình An Hầu Lĩnh Minh mang theo lòng căm hờn băng qua núi non, vượt qua Bình Nguyên tới sông Kim Sa, dùng phương thức tàn sát, gặp người là giết, gặp thành là giết. Không hề quan tâm tới chuyện quân Nam xin đầu hàng hay xin tha, suốt ba ngày liền khắp vùng Thông Ninh Viễn và Ninh Phiên Vệ đầy xác chết, máu chảy thành sông. Trận này cũng trở thành trận tàn sát lớn nhất trong lịch sử Triều Vĩnh Lộc, vô số kẻ vô tội chết oan. Bởi thế, ác danh tàn khốc hung bạo thích giết người của Triệu Tôn trở thành chuyện ván đã đóng thuyền trong những trang lịch sử truyền tới đời sau, cũng đã trở thành nguyên nhân của nỗi sợ hãi và những lời nguyền rủa mà dân chúng dành cho hắn. Có giả sử viết rằng Lúc đó, quân lính của Trần Đại ngưu giết người tới mức tay đau nhức tê dần, còn không cầm nổi đau. Mười ngày sau khi tàn sát khắp thông ninh viễn, rốt cuộc Trần Đại ngưu cũng đụng độ cảnh tam hữu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau nhiều năm. Bọn họ quen nhau trên chiến trường, cũng chấm dứt trên chiến trường. Trần Đại ngưu là một người chấp hành nhiệm vụ vô cùng cứng nhắc, sẽ không vì tâm tư riêng hay tình cảm với thuộc hạ cũ, mà ra tay nhẹ nhàng với đối phương. Mà Cảnh Tam Hữu không sợ Trần Cảnh, thậm chí không sợ Triệu Tôn, nhưng gã lại sợ Trần Đại Ngu. Trong lòng mỗi người đều có một tử huyệt. Trần Đại Ngu chính là kiếp nạn trong lòng Cảnh Tam Hữu. Từ nhiều năm trước, y là một cái còi do Hồng Thái Đế bồi dưỡng ra. Y vâng lệnh Triệu Miên Trạch, cũng trung thành với Triệu Miên Trạch, đó là tín ngưỡng của y. Nhưng đối với Trần Đại Ngu, người từng toàn tâm toàn ý đối xử với y như huynh đệ trong nhà, Cho dù trái tim của y đã luyện được cứng rắn như đá thì cũng không thể không mềm đi. Trận này, Trần Đại Ngâu đơn thương độc mã xông vào trận của Cảnh Tam Hữu, gia châu nào cũng tàn nhẫn, chiêu nào cũng áp bách. Cảnh Tam Hữu không thể tránh lại không tránh được, phải dẫn theo tàn quân liên tục lùi về sau. Trần Đại Ngưu vừa đuổi vừa chém giết. Đại quân y đi đến đâu, nơi đó trở thành đất phẳng. Lửa giận báo thù cho Trần Cảnh Không chỉ thiêu đốt trái tim Trần Đại Ngư, mà cũng thiêu đốt trái tim của tướng sĩ quân Nam Trinh. Máu tươi nhuộm đỏ nhật nguyệt, giết chóc bao phủ thành trì. Chiến dịch khủng bố kéo dài nửa tháng, cảnh tam hữu bị ép tới bên bờ sông Kim Sa, không thể lui tiếp được nữa. Đứng trong gió đông lạnh lẽo, y nhìn Trần Đại Ngư, tự vẫn bên bờ sông. đau cứa qua cổ họng, chỉ để lại một câu nói. Đại Ngư, cả đời tận trung vì nước ta chết không uổng kiếp sau ta muốn làm huynh đệ với huynh. xa cảnh tam hữu đổ xuống máu tươi chảy xuống sông kim sa nhuộm đỏ một vùng nước sông. tàn quân tinh nhuệ của triệu miên trạch để tránh bị giết hại nên cũng nhảy xuống sông tự vẫn khúc ca bi tráng đó văng vẳng trên sông kim sa mãi không tan. từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc đối với cảnh tam hữu trần đại ngưu mà nói ai theo chủ nấy chết cũng không oan than. Lựa chọn khác nhau, lập trường khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau, chỉ có còn hoặc mất, không có đúng hay sai. Bên bờ sông Kim Sa, Trần Đại Ngưu chậm rãi xuống ngựa, nâng thi thể Cảnh Tam Hữu lên, chôn ngay tại chỗ, cả người y đẫm máu. Dù có cửa tử nhất sinh cũng chưa từng khóc, vậy mà lại khóc giống lên trước mộ Cảnh Tam Hữu. Tiếng gào thét sông thẳng lên trời cao, tiếng hò hét bi thương, không biết là đang khóc cho vợ chồng Trần Cảnh. Đã chết ở Thông Ninh Viễn Hay là bài khóc phung điếu cuối cùng Cho cảnh Tam Hữu Lúc thu dọn tàn cuộc Trần Đại Ngu kiểm kê di vật Của cảnh Tam Hữu Thật không ngờ lại phát hiện một phong thư Do chính Triệu Miên Trạch viết Ý đại khái là bảo cảnh Tam Hữu tập hợp Các bộ ở Tây Nam Chuẩn bị phản công phụ ứng thiên Để bày tỏ sự tin tưởng và ân dùng của mình Triệu Miên Trạch còn đồng ý Chờ sau khi đại chiến giành thắng lợi Sẽ cho cảnh Tam Hữu là thượng thư bộ binh và vị trí đô đốc nam quân. Ngoài ra hắn ta còn đặc biệt ban cho cảnh Tam Hữu một gia nhân tuyệt thế. Được người hầu đưa từ kinh sư tới, đó là Cố A Kiều. Tuy nói Cố Thị xinh đẹp động lòng người, nhưng đang yên đang lành. Sao Triệu Miên Trạch có thể dễ dàng tặng nữ nhân trong hậu cung của mình cho người khác được? Trong này thật sự có nguyên do. Nhiều năm trước, cảnh Tam Hữu từng gặp được Cố Thị khi ấy còn làm tiếp rượu ở trùng dịt lơ có thiện cảm từ ngày đó, nhưng y còn chưa kịp ra tay thì cố a kiều đã xảy ra chuyện.